Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của anh hai con. Nó cứ hiện là đang đăng nhập vào cái tài khoản anh hai, rồi cái dòng, đó, dòng lốt đến nó cứ xoay xoay vậy. Rồi con bấm bác về và tắt điện thoại. Ngay lúc đó con hiểu chuyện, con lau mặt rồi con không khóc nữa. Con nghĩ chắc anh hai con không muốn con với người dữ tan, đau buồn. Vì anh hai, cho anh mên, đó là cách mà anh hai mới báo hiệu con như vậy. Khi kể tới đây có lẽ mọi người cũng sẽ thắc mắc làm sao có thể đăng nhập vào tài khoản anh hai con. Con giải thích như thế này. Cái Facebook nó có tính năng lưu thông tin đăng nhập. Khi đăng nhập nó sẽ hỏi là mình có muốn lưu cái thông tin đăng nhập khi đăng xuất hay không. Ở đây nói rõ thêm khi còn sống, anh hai con hay mượn điện thoại của con để chơi Facebook. Bác Thảo ơi! Từ lúc con viết là thư này đến đây, điện thoại con nó tự tắt email 4 lần. Còn cảm ơn bác Thảo và mọi người đã lắng nghe chuyện của con. Chúc bác và bà con nhiều sức khỏe. Chào bác, ký tên Hoàng Duy. Còn đây là những câu chuyện ma của Trần Phát Tài được gửi qua điện thư về cho email của Việt Thảo. Nhận được vào ngày 12 tháng 8 năm 2020, Trần Pháp Tài mở đầu bằng câu, nè, nói nghe nè, lại là con đây ạ, hi hi, nghe câu này, hết ám ảnh ba Thảo, à, nghe câu này riết rồi ám ảnh ba Thảo, đúng hơn. Xin chúc ba Thảo và mọi người vui vẻ qua cơn dịch, con định kể cho ba Thảo vài câu chuyện mới nhất đây. Mà vì vợ sanh nên lu bu quá không rảnh. Nhưng ngày nào cũng nghe chuyện ba, có lần con ngủ mở nghe, vợ con nó nói Ê, cô Hồn, mở nhỏ được không? Mở nghe xong rồi ngủ, còn mình tao lo cho con bú nghe sợ thấy mẹ. <cười> Tâm tình một chút vậy thôi, vợ con nói chuyện giống như giang hồ vậy, nhưng mà thương con lắm. Sau đây là những câu chuyện của con và vợ con và hai chị trong phòng sách. Trước khi đi vào câu chuyện, câu chuyện ở đêm Việt Thảo cũng mở ngoặt. Về vấn đề, trần phát tài, gọi Việt Thảo là bà. Ở, ở ở miền Nam, á, cái tập tục hay cái văn hóa miền Nam nhất là miệt vườn ở dưới quê. Nó lan truyền ra. Cái thứ nhất gọi bằng thứ. Bắc Ba Chú Ba thêm Ba hay là Cô Ba gì bảy gọi bằng thứ, lại không có gọi bằng tên, gọi bằng tên thì bị cho là hỗn. Trong khi cái tập tục ở một ở thí dụ ở miền Trung hay là đặc biệt ở Huế thí dụ nghe dịch ra không rõ lắm thì không có cho gọi bằng thứ mà phải gọi bằng tên. Thí dụ Bắc Thành, Bắc Trung, Bắc Thảo, chú bại ở chú, chú chú chú chú chú Tùng à, uh, dì hương, thí dụ vậy chứ không có gọi thứ cho nên mỗi một vùng miền có những cái tập tục phong tập tập quán khác nhau hay là cái cách gọi cái văn hóa dùng đó nếu mà ở cái nơi mà người ta gọi bằng tên mà mình gọi bằng thứ người ta dẫn còn có những nơi cho gọi bằng thứ mà kêu tên ra là người ta trách giống như hổn thí dụ ba diệt thảo người con cháu gọi là bác hai chứ không có dám gọi ra ông đó tên gì là hộ nha yeah. còn kêu ba kêu má là cái chuyện bình thường lắm người nào lớn tuổi má năm hay là má bảy ba sáu ơi mặc dầu không phải ba ruột của mình nếu các em biết diệt thảo thứ ba sẽ kêu bằng ba ba <cười> đằng này không biết mà. ba thảo Cho nên kêu ba hay không kêu đó là bình thường lắm. Có nhiều bản cách tại sao ba là chỉ có một mình ba ruột của mình mình mới kêu chứ người khác không được kêu. Đó là quyền của mọi người. Mọi người có thể làm như vậy. Nhưng cũng không nên cấm người khác. Theo cái văn hóa của dùng miền mà họ gọi người khác bằng ba hay bằng má nuôi. Hay bằng ba ba ba nuôi. Ba. Yeah, đó là bình thường nha. Sẵn đây cũng trả lời tại tôi thấy trên kênh youtube có nhiều người cũng. Cũng trách móc vấn đề đó Ai muốn gọi Việt Thảo bằng ba Cứ việc gọi Ai không muốn gọi bằng ba gọi bác chú Nghe